các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net ăn được cỡ một hai bữa cho đỡ quên cơm thôi thế chú em có mua được thuốc đó không cho tôi xem thử nghe chú em nói mà tôi tò mò quá người đàn ông v ẻ mặt chậm ngâm rồi lắc đầu con vợ ở nhà tôi nó bệnh bao nhiêu tiền bạc dành dụm giờ đem lo cho nó hết định bụng sáng nay buôn nợ rồi về đi làm mà trả nhưng họ không cho cũng tại mấy thằng xóm bên đợt trước vẫn mua thiếu được mà chúng nó dám mua thiếu rồi quỵt nên giờ họ không cho mua nợ nữa rồi còn phải xếp hàng đưa tiền nhận phiếu sau đó mới vào bên trong đạo quán mà nhận thuốc người không có tiền thì ngay cả thuốc còn không được thấy nghiêm ngặt thế à thì giá một viên là bao nhiêu vậy chú em lúc trước một viên là có ba hào bây giờ tăng lên một đồng một viên rồi nhưng mà bà con cũng kệ thuốc hay thiệt mà một tuần có thuốc thì làm được 4-5 đồng là bình thường lại không mất tiền cơm nước nữa t h y lĩnh nghe thấy thế thì hoang mang lắm ông quay sang ông tám ông ta gật đầu tỏ ý đồng tình với những gì người đàn ông kia vừa nói m ắ t t h ầ y lĩnh chợt sáng lên này chú em tôi có ý này tôi bị đau chân nên không đứng xếp hàng được. đây, tôi đưa chú hai đồng. chú em mua cho tôi một viên, còn một đồng còn dư, chú lấy mua cho chú coi như là tiền công. tôi tính vậy chú thấy thế nào? mắt người đàn ông sáng lên, gật đầu lưa l ị a hắn vội vàng cầm tiền trên tay thầy lĩnh rồi chạy vụ vào bên trong. lát sau thì hắn cầm ra hai cái túi giấy màu vàng. hắn đút một túi vào trong áo mình. túi còn lại thì đưa cho thầy lĩnh. n à y ông, tôi mua rồi đây, của ông đây. nói rồi người đàn ông kia hí hửng chạy đi mất hút. thầy lĩnh mở túi giấy trên tay ra rồi nhìn vào bên trong. bên trong là một viên thuốc hình tròn, nó to bằng ngón tay cái, đen thui và bóng lưỡng. thầy lĩnh vội nhét viên thuốc vào trong túi áo rồi quay trở lại bàn ngồi. một lát sau đám người xếp hàng bên trong chợ lúc nãy cũng đã ra về hết. người nào người nấy tay cũng cầm một túi giấy giống thầy lĩnh lúc nãy, kèm theo đó là một gương mặt tươi rói. đợi cho họ đi hết, thầy lĩnh cùng thầy tám mới tiến vào bên trong khu chợ. nói là chợ vậy, chứ thực ra bên trong không bán gì cả, chỉ lác đác vải sạp hàng nhỏ. nhưng thứ đập vào mắt hai người chính là một cái dinh thự lớn. thoạt nhìn thì nó phải chiếm gần một nửa diện tích của khu chợ này mất. Ngôi dinh thự này được xây dựng theo kiến trúc của người c h ạ m trên mái có tượng một con rắn ba đầu rất lớn. Trước cửa là hai người đứng canh, họ mặc quần áo màu đỏ, hai thành gươm trên tay sáng loáng. Thể lĩnh toàn tiến lại gần, thì tiếng trống ở đâu đó lại nổi lên. Ông tám nhanh chóng kéo thể lĩnh qua một góc rồi quan sát. Tiếng trống mỗi lúc một gần hơn. hai người nhìn thấy từ bên trong ngôi dinh thự đó có một đoàn người bước ra, vẫn là những bộ quần áo màu đỏ quen thuộc. Bốn người cầm đ a o đi trước, sau đó là hai người bác t r ố n g đi theo. kế tiếp là một đoàn người khiêng một cái kiệu có lọng c h e trông rất uy nghi. ông giáo chủ đấy thầy, ông tám k h ề o tay thầy lĩnh rồi nói. nghe t h ì thế thầy lĩnh mới để ý kỹ hơn. người ngồi bên trong chiếc kiệu là một người đàn ông. nhìn qua vóc dáng lõm khom lúc ngồi kia thì đoán được rằng ông ta khoảng ngoài 70 gương mặt ông ta trùm k í n mít tay cầm cái quạt bằng lông ngỗng mà p h e phẩy theo sau đoàn có khoảng hơn chục người dân đi theo đoàn người đi ra khỏi cổng rồi rẽ trái đi mất hút đi đến đâu thì dân làng hai bên đường đều cúi đầu hành lễ hết sức kính trọng có người còn nhập vào hàng những người đi theo sau bọn họ đi đâu thế chú có biết không nếu mà đi đông như vậy chắc là ông đạo trưởng đi bắt ma rồi đấy thầy bắt ma thể lĩnh đưa mắt nhìn ông tám với vẻ hoài nghi bắt mà giữa ban ngày như vậy ứ thầy không tin thì con với thầy đi theo coi là biết ngay liền được tôi với chú đi theo hai người nhanh chóng chạy theo hòa vào đám người sau chiếc kiệu phía trước tiếng trống tiếng la hét dẹp đường trông thật hỗn loạn người đi được một đoạn khá xa rồi dừng lại trước một ngôi nhà tranh lụp sụp. Mấy người mặc đồ đỏ mở cửa ngôi nhà rồi bước vào bên trong. Một lát sau họ khiêng ra một chiếc giường trên đó là một người đàn bà. Nghe